sau đời trong heo ngoài tươi. mời quý thính giả trở lại với phần kết của câu chuyện Hương Bồ kết của Hạo nhiên Nguyễn Tấn ích từ đó ta cùng vui tình xuân yêu theo mộng đoàn từ đó em làm sẽ đột ngột quanh gấp vào cửa ngõ rồi dừng lại trong garage khiến dòng ký ức của tôn bị cắt ngang. chàng Uủễ oải vào nhà chưa kịp thay áo quần thì phone ta reo lên tôn vội vàng mở phone Hello tôi nghe bên kia đường dây và một người đàn ông Xin chú gặp ông Nguyễn trong tôn dân tôi đây hai anh tuôn em là hà thúc tâm đi cháu nhi mới cho em biết số điện thoại của anh mừng quá nên em gọi liền cho anh ui từ bao lâu nay bọn em cứ tưởng anh đã hy sinh trong chiến trận hạ lào rồi nào ngờ anh em mình lại gặp nhau trên đất mỹ à, anh biết không gì việc anh biết được tin này chắc là bà ấy mừng đến đứng tim luôn đó <cười> thôi để anh nghỉ ngơi đi hẹn anh ngày mai dù có định đi đâu đó cũng xin anh cho bọn em một ngày để gặp nhau nha Nè, sáng mai 9 giờ em sẽ đến nhà chở anh Bye bye nha anh Tôi chưa kịp hỏi han, Tâm đã cúp máy à. Từ sáng sớm, Tâm đã điện thoại Đến nhờ người em của Tôn chỉ được Giây phút đầu gặp Tâm Cả hai đều xúc động Rồi Tâm chở Tôn đến nhà mình Một căn nhà biệt lập nằm bên chân đồi Trồng đầy hoa Thể hiện cuộc sống hạnh phúc của chủ nhân Bình tích cà phê Tâm tâm sự à, à anh Tôn biết không Hôm anh lên máy bay xe đơn vị đó Chị việc Anh bị ngất nhiều lần Khiến em phải đưa vào bệnh viện đó anh Vậy sao Dạ sau khi khám nghiệm Bác sĩ cho biết chị đang có triệu chứng cấn thai Hả việc Anh có thai à Đúng gì anh à Thần kinh yếu bác sĩ nói như vậy đó Cho nên dễ bị kích động lắm à, Sự phát hiện đó đã làm cho mẹ em đau buồn gì Thật sự anh chị chưa làm đám cưới mà à, Đúng Tội nghiệp cho Việt Anh Anh xin lỗi Không để em nói tiếp cho anh nghe Nhưng mà ngược lại Chị Việt Anh vui mừng Khi anh gửi thư về báo tin Đang đóng quân tìm dùng giới khi tuyến Khiến cả nhà đều lo lắng Chị Việt Anh lập tức viết thơ cho anh báo tin mừng là chị sắp có con dù thơ đi cả mấy tháng trời mà chẳng thấy như hồi âm nhưng chị vẫn biết địa biết đều đều cho anh hàng tháng nhưng rồi một hôm nhân viên bưu điện đem đến một bì thư lớn trong đó đựng một số thư chưa khui của chị Việt Anh gửi cho anh từ bao lâu nay rồi kèm theo bức điện thư của hậu ở uh, uh, uh, uh, hậu cứ đơn vị báo tin anh đã mất tích tại chiến trường Hạ Lào trời ơi vì sao chị Việt Anh đau đớn tột độ trước cái tai họa giáng xuống đời của chị Anh biết không chị ấy lại ngất xỉu một lần nữa Trong cơn nguyên ngập Khiến cả thai sinh non anh à Vì vậy lúc nhỏ cháu Trọng Nhi Eo ụt lắm Trời Tôn Kinh Ngạc kêu lên Trọng Nhi Trọng Nhi là con gái của anh sao nhưng nó là con anh đó Cháu Nhi đã được bệnh viện cứu sống Tôn Dục đứng lên Như muốn làm một điều gì đó Cho nhẹ bớt nổi ân hận Đang đè nặng trong tâm tư của mình Chàng nói à, à, Tâm à Dạ chị anh Ngày đó mà Anh biết chị Việc anh mang thai có thể Anh chưa ra đơn vị đâu à, Có lợi gì đâu anh Tâm trả lời Tôn Rồi quay sang hỏi Anh đã gặp cháu Nhi Tại phi trường phải không Ừ Trên máy bay Và ngồi ngay bên cạnh anh Tâm à, à Thiệt là Tình cờ phải không anh Ừ Tôn nói Phút đầu tiên nhìn thấy cháu nó có nét giống mẹ Ôi, Anh nghi quá Anh nghĩ là Chắc cháu giống mẹ Nhưng mà anh không biết con nhà ai Lúc bây giờ Tâm mới nói um, à, Thì con gái Của mẹ nó thì phải giống mẹ chứ sao anh Đúng vậy Nhưng mà Anh không nghĩ ra Anh thấy Mà anh nghĩ không ra Một người nào À bây giờ thì Sự thật đã rõ rồi Ôi tạ ơn Thượng Đế đã dung rủi cho cha con anh gặp nhau một cách dịu kỳ Giờ đấy anh rất nôn nóng muốn gặp chị Việt Anh và cháu Trọng Nhi Được không hở Tâm Được chứ anh Tâm nói Nhà chị của cháu cũng gần đây thôi Mời anh dùng điểm tâm với vợ chồng em rồi hãy đi không muộn mà Còn mẹ của em hiện giờ ở đâu? À, sức khỏe ra sao hả Tâm? Tâm nói à, Mẹ của em không được khỏe lắm anh Bệnh già mà Hiện giờ thì bà sống với vợ chồng Trí ở tiểu bang Virginia À xin lỗi Anh có thể cho em biết về gia cảnh của anh hiện giờ như thế nào không? Ánh mắt xa xăm Với nỗi buồn thoáng qua Tôn nói à, Như em biết đó Chỉ kịp viết cho việc anh một lá thư đầu tiên Khi đến đơn vị Vài tháng sau là bọn anh có lệnh tham gia Chiến dịch Lam Sơn 719 rồi Trên đường chuyển quân Đơn vị anh bị địch phục kích gần cửa ngõ Vào Stepan, Hà Lào Anh bị địch bắt sống Đưa về cầm tù ở Lào Hả? Anh bị địch bắt sống hả? Có sao không? Rồi để anh kể tiếp Rồi sao? Rồi chúng nó chuyển về Trại tù ở ngoài Bắc Việt cả. Hả? Vậy à? Tới năm 1980, bọn anh mới được thả về. Anh có vào Sài Gòn đến nhà cũ để tìm chị Việt Anh của em. Nhưng nhà đã thai chủ. Sau đó nhờ bạn bè gửi gắm trên một chuyến tàu vượt biển. Anh đến được trại tị nạn Thái Lan. Hiện giờ anh sống tại thành phố Concord, phía bắc tiểu bang California. Thú thật với em, trên đất Mỹ anh đã một lần lấy vợ nhưng mà không hợp tính tình. Nên chúng tôi chia tay sau vài năm chung sống Ừm, gì hả? Dự án sống bắt vỡ, Tôn hối thúc Tâm chở chàng đến nhà Việt Anh Tâm đề nghị Tôn đứng ngoài không nên vào dội Vì bà chị dễ bị xúc động 15 phút sau, xe đậu trước sân nhà Tâm bấm chuông Việc anh mở cửa, nàng hỏi: Ủa, cậu đi một mình, sao không đưa mở theo vậy? Không đợi tâm trả lời, nàng khép cửa lại rồi vội vàng tiếp: à, Chị nghe cháu Nhi bảo có ông ông Tinh, ông Tinh nào đó xưng là bạn của em, và trí còn biết cả tên chị nữa phải không? À, tâm nghĩ thầm: Có lẽ nhờ cái tên Thanh, theo lối phát âm tiếng Anh của Nhi. Nên bà chị không để ý đây Tâm trực nhớ đến đứa cháu gái vừa hỏi Trọng Nhi đâu chị À cháu nó đi chợ em à Việt Anh vừa trả lời cậu em Thì thình lình cửa mở à. Trọng Nhi bước vào nhà reo lên Mẹ ơi bác thân bạn có hai cậu tâm trí Mà con gặp trên máy bay Bác đến thăm mẹ đây nè Hả? À, Tôn xuất hiện đột ngột trước mặt Việt Anh Nàng khựng lại Hả? Trời Nàng tròn xoe đôi mắt Nhìn chăm chăm người khách lạ Anh Anh Tôn Sự như có một thần lực Cực mạnh đẩy nàng nhào tới ôm chầm lấy Tôn Anh Tôn Diệt anh kêu lên đầy xúc động Anh Tôn Ba Ba của con nhị đấy mà Em giật anh Trời ơi nước mắt của tung Tôn thành dòng khi trọng nhi đến ôm chàng lên tiếng gọi. Thì <cười> ra, bất tin đây là ba của con hả? Hả mẹ? Phải, đó là mẹ. Mẹ không nói với con. Nhưng mà quả thật bây giờ con đã gặp lại ba của con rồi đó. Ba, con không ngờ đây con lại còn có ba. Còn, còn cô bà Hai bàn tay tôm đặt lên hai mái đầu Một già một trẻ đang áp trên đôi vai chàng thổn thức Mùi hương bồ kết thơm nồng trên tóc Của hai mẹ con đã sưởi ấm lòng tôm Suốt hai mươi ba năm dài cô hoành Mùi hương bồ Bên ngoài nắng vàng lên rực rỡ, cây lá xeo vui, đón cơn gió mát từ biển thổi về. Thành phố Hoa Hồng lại thơm ngát một mùa bóng, tóc mai sợi vắng sợi dài. Bài hát dấn dương những kỷ niệm ngày nào, nay đã thành sự thật, sự sum họp tình cờ không ngờ được. Cười đùa đàn địch xôn sao, nhưng không quên câu hoa héo. Quý tín giả, quý tín giả vừa thưởng thức câu chuyện ngắn Hương bồ kết của tác giả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích. Trong câu chuyện này, chúng tôi đã lồng vào bài hát Tóc mai sợi vắng sợi dài của hai tiếng hát của Ngọc Hạ và Trần Thái Hòa, phần kỹ thuật do Xuân Lộc thì Lan diễn đọc. Xin được chấm dứt câu chuyện ngắn ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý tín giả. Xin chào tạm biệt. Thì lang hẹn với quý vị trong kỳ đọc truyện vào tuần tới.